Cực phẩm gia đình, tập thứ 249 Tịch dương ở trời Tây chậm chậm buông xuống, chỉ còn lộ ra một mảnh nhỏ, ánh chiều vàng rơi xuống thảo nguyên, trải lên cỏ tươi hoa xanh ở phía xa, gió xuân lạnh lạnh, cỏ dại hoa nhỏ ở dưới chân lay động giống như gió thổi qua mặt nước, dậy lên những gợn sóng lăn tăn, dưới bầu trời xa xăm, vô số liều nĩ to lớn giống như đông đưa giữa trời, nhìn không thấy bờ, bò dê hợp đàn được chăn thả thông dong trên thảo nguyên, chậm rãi tiến gần phía liều nĩ, thỉnh thoảng tiếng ca lanh lảnh vang tới, giọng hát cao vút đạt thụ của người độc xuyên thấu nguyên. Bộ lạc người Hồ to lớn này dưới ánh tà dương lộ trỏ, vẻ an tĩnh trữ tình vô cùng. Hồ đại ca, sao thế? Một bóng người chạy tới đám cỏ nơi Hồ Bất Quy ẩn nóc nằm cạnh hắn nhỏ giọng hỏi. Hồ Bất Quy quay đầu lại khuôn mặt khóc hát của Lâm Vãng Vinh xuất hiện trước mắt hắn. Mấy ngày hành quân tác chiến này, mọi người đều lôi thôi lết thết, khói bụi đầy mặt, tóc tay trâu ria xòm xòm dưới loại tình huống này. Cá mặt của Lâm V vẫnn Vinh cũng có chút không rõ ràng Duy có da thịt chắc khỏe màu lúa mì cổ hắn còn bếtt một lớp mồ hôi trong ánh hoàng hùng lấp lánhắt vàng tướng Quần quả là thành cơ Diịu đoán trước mặt chính là Đạtlantrác ngày xem hộ b bấtt chỉ tay trên mắt lấp lánh hưng phấn theo sau mấy lậu hành quân trinh xác tới đây ẩn nắp khá lâu rồi Không tưởng rằng Lâm tướng quân cũng tự thân theo tới tra xét tình hình địch quân, thăm dò bộ lạc người đột quyết với cử ly gần như vậy. Trong cả lịch sử của Đại Hoa đây là lần đầu tiên, nghĩ tới chuyện sẽ phát sinh tiếp đó hồ bất quy lập tức hưng phấn không thôi. Lâm vẫn vinh ừ một tiếng, đưa mắt nhìn về phía trước, dưới bầu trời xa xa, liều nỉ màu trắng nối tiếp nhau trải tận tới chân trời, khói bếp lượng lờ bốc lên. Tướng mã được chăn thả trở về, tiếng vó bồng bọc khẽ đạp lên thảo nguyên, một ca du dương của người đột quyết vang vọng theo gió, hồi lâu vẫn chưa ban. Bộ lạc đạt lan trác của đột quyết giống như vô số thông làng yên ả của đại hoa, đắm chìm trong ánh sáng nhàn nhạt của ráng chiều, yên tĩnh an thường. Mặt tướng tính toán sợ bộ một lượt, đạt lan trác này tổng cộng có hơn 8.000 người đột quyết, ngoài hơn 1.500 tráng đinh. Hơn ngàn nữ tử, trẻ hơn 2.000 thì còn lại đều là người già bệnh tật. Hồ Bất Quy xoa tay hưng phấn nói, giống như các bộ lạc độc quyết khác, một vạn người lúc thịnh vượng thì Tráng Đinh ít nhất cũng có 56.000 chỉ là lúc này độc quyết và đại hoa đang chiến tranh, đại bộ phận Tráng Đinh trong bộ lạc đều bị điều ra tiền tuyến. Mấy bộ lạc lưu lại cơ hồ không bố trí phòng thủ dạng này. Đối với hồ bất quy và 5.000 con sói thủ hạ đại hoa mà nói, đây chính là một khối thịt béo gần như đã đến miệng. Lâm Văn Vinh ừ một tiếng khẽ thở dài. hay Nếu không phải là liều nỉ màu trắng bò dê như mây, ta còn cho rằng đã quay về thông trang nhỏ yên tĩnh của đại hoa chúng ta. Ai nói không phải chứ? Hồ bất quy cũng rất có đồng cảm. Bộ lạc người hồ này chẳng khác nào thôn trang đại qua của chúng ta, nếu không phải là tự mắt thấy bọn chúng xâm nhập đại qua tàn sát thân nhân của chúng ta, ta gần như cũng không dám tưởng tượng một bộ lạc độc quyết trữ tình trước mặt, không ngờ sẽ có lúc ta biến thành ác lan ăn người không nhả xương đầu. Con người hầu hết đều có hai mặt tính cách, dưới điều kiện cực đoan thì ai cũng có khả năng biến thành ác lan, lâm vẫn vinh thở dài một tiếng. Hay hầu đại ca Những tộc nhân của Nguyệt Nga Nhi Được thả huynh xử trí như thế nào Hồ Bất Quy cười xấu hổ Bọn ta thầm bám theo chúng Tới chỗ không xa cách đạt lan trác Vì tránh bọn chúng báo trình Cho nên không thể không à Hắn hùng hăng gạt gạt Vài cái lên cổ Tỏ rõ ý không cần nói cũng tự hiểu Lâm Vãng Vinh cười hát hát <cười> Cái này không có tốt lắm đâu Ta đáp ứng Nguyệt Nga Nhi là thả họ rồi Tân quân, ngài đích thật đã thả bọn họ rồi. Hồ bất quy cười nhâm hiểm. Chỉ là dẫn khí của chúng không tốt lắm, lại rơi vào tay chúng ta một lần nữa mà thôi. Ngọc già tiểu thư không thể trách ngài. Muôn trách cũng có thể trách tộc nhân của nàng không chịu cố gắng, lúc chạy không dùng đầu óc. Lão Hồ cũng học bản sự của cao tù, mặc càng lúc càng dày. Lâm Bản Vinh cười ha ha mấy tiếng không nói gì. Lúc người độc quyết nhất thống thảo nguyên các chủng tộc khác quy hàng thì quy hàng, không hàng thì giết. Cả thảo nguyên không còn bất cứ ai có thể tạo thành sự uy hiếp cho người độc quyết. Đây cũng hoàn toàn là thiên hạ của bọn chúng. Bộ lạc người hồ đã hoàn hành trên đạt lan trác quen rồi. Chưa từng nghĩ tới người đại hoa lại dám đơn độc xâm nhập, đi thẳng vào sâu thảo nguyên. Trạm gác của bọn chỉ đặt cách hay dặm, dựng cho có. Phòng thủ lỗng lẽo như thế này đối với Lâm Văn Vinh mà nói đơn giản chính là lão thiên tương trợ. Thấy sát trời càng lúc càng tối nhưng mã đằng sau cũng đã đuổi tới. Đeo rõ mỏm cho ngựa đột quyết. 5.000 tướng sĩ giảm chậm tốc độ lặng lẽ không tiến động tiến về phía trước. Nguyệt Nga Nhi và mấy chục tộc nhân còn lại của nàng đặc biệt bị Lâm Văn Vinh lưu lại ở sau cùng. Toàn bộ người đều bị trói chặt, miệng bịch vải, không thể ngọ ngoại. Càng không có cách nào hét lên, cả Nguyệt Nga Nhi cũng không ngoại lệ. Tuy nói chế phục con sói mẹ nhỏ bé này phải tốt một hồi chân tay, da mặt bị cào, trên người cũng bị mấy nhát. Nhưng Lâm Tướng Quân cũng tự có biện pháp để lén lút bù đắp lại những đau khổ phải chịu đựng. Đã là cùng ăn, cùng ở, cùng lao động, Lâm Văn Vinh tự nhiên cũng không chút cách khí chui vào trong xe ngựa thôn phức của Nguyệt Nga Nhi. Còn chứng tỏ như là tra sức hít thở mấy hơi không khí trong lành, Ngọc già bị trói thành cái bánh chân liều mạng dễ dụa trong miệng ấu ớ hét gì đó không ra tiếng, da mặt mỹ lệ đỏ hồng, trong mắt bắn ra lửa giận phần phần, giống như là muốn đốt cháy tên thậu phỉ mặt đen này. Ngọc già tiểu thư nói cho nàng một tin tức tốt tới Đạt Lan Trác rồi. Lâm Vãn Vinh tươi cười Giọng nói khoan thai vang lên Ngọc già thân hình độc nhiên đình trệ Rồi lại bỗng nhiên ổn éo như phát điên Hai chân ra sức đạp về phía hắn Mắt lộ ra vẻ đau thương vô vàng Tên thổ vĩ không để ý đến thân hình Vụ người đang ổn éo như rắn của nàng Nhẹ nhàng vỗ lên Vài thông phức trắng nõn của nàng Cười mà như không nói <cười> Lần đau khẩu đầu tiên Luôn luôn khó tránh Dần dần quen đi lạ được Thiếu nữ độc quyết y y a a gào lên tức giận nhưng lại không nói ra được gì. Một bước nhảy xuống xe, chiến đao trong tay lâm vãng vinh trút ra khỏi vỏ dơ lên cao. Tiếng trống tức giận vang khắp thảo nguyên. các quỳnh đẩy, khiến cho người hầu dĩ diễn ghi nhớ đạo thương này. Giết! Theo tiếng hát dài của hắn, 5.000 binh sĩ như mảnh hổ sổng chuồng thúc ngựa băng băng tới gầm thét lao về phía Đạt lan trác Ánh đào sáng ngời lấp lánh như thứ ánh sáng lệnh lẹo dưới bóng tịch dương. Có thể đốt lên ngọn lửa chiến tranh ngay trongthẩo Ng nguyên của người độc Quyết là một khát khao cả trăm năm nay của tướng sĩ Đại Hoa cũng là lúc bọn họ tiếc hết sĩ nhục trước đây trong ánh mắt của mọi người sáng ngời ngọn lửa cuồng nhiệt gương mặt đỏ bừng vẽ hưng phấn không gì tả nổi gió ngựa giấy lên các bụi cuồngn cũng che khuất cả chân trời tiếng phó ngựa Vvang trời cũng đánh động những người độctuyết vừa chăng gia suốt quay về Bọn họ đứng bên cửa liều bạc, tay che mắt dõi về phía đoàn quân. Một đội binh mã áo bào nhầu nát như một trận cuồng phong cuốn tới, vẽ mặt cực kỳ hung hãn Nam nữ và đám con nít của bộ tộc Đạt Lan Trác, độc quyết, đột nhiên nổ lên một trận hoang hô, tranh giành nhau chạy về phía đội binh mã. Hô to vẽ hưng phấn, tiếng cười nói phúc trốc tràn ngập cả Thảo Nguyên. Rõ ràng người độc quyết chưa từng bị cốt bốc đã coi đám cốt thâm nhập thảo nguyên của đại hoa thành những dũng sĩ của bộ lạc toàn thắng trở về. Trong ấn tượng của bọn họ, người đại hoa không thể có khả năng bước vào thảo nguyên nữa bước, mà thứ sát khi hùng hậu đó cũng tuyệt đối không thể có được trên người đại hoa yếu đuối. Đi được vài dặm mắt thấy sông phương chỉ còn cách nhau vài trăm trượng, Vẫn là đám người đột quyết vừa cười nói lúc nãy phát giác sự dị thường trước, đám binh mã hung hãn nhào tới một cách hung mảnh, trong tay vùng đau sáng loán tự thứ ánh sáng lạnh lẽo xẹt ngang trời, tốt lên sát khí đáng sợ. Những kỵ sĩ trên ngựa da vàng, tóc đen, ánh mắt lạnh lẽo toàn khóc, tựa như hàng băng lạnh lẽo vô tình vào đêm trừ tịch. À, không rồi, là người đại qua! Toàn bộ lạc đặt lan trác vừa cười xong đã kinh hồn trung rỉ. Tiếng cảnh cáo còn chưa phát xong thì đã có một thức tuấn mã lướt qua. Lưỡi đau mảnh liệt như một mảnh lụa trắng chốt lên, máu bắn tung tué. Thân người độc quyết đã bị đứt làm đôi, phục một tiếng rơi xuống ngựa. Hai mắt sâu hóm sợ quá lồi ra ngoài, có thể thấy nét thê lương trong mắt. Hiển nhiên y cho đến chết cũng không nghĩ ra được mình lại chết ngay trước cửa nhà. Bằng thần dưới đầu của người Đại Hoa, cao tù gương mặt hung hăng phun một bãi nước bọt vào xác của tên đầu quyết, vẩy đau một cái, máu từ mũi đau bay ra xa, hắn quỳ lẫm lẫm hét lớn: "Trông thấy lão tử chính là cao gia gia đến từ Đại Hoa của ngươi đây, đụng đến nước Đại Hoa hùng mạnh của ta, dù xa cũng phải giết!" Hộ Bất Quy và 5000 binh sĩ cùng hét lớn theo. Thân hình nhanh chóng lao tới liều trại chập trùng của bộ tộc Đạt Lan Trác, như ánh sao chổi xẹt ngang bầu trời. Những người độc quyết đang nhảy múa treo hò chạy một cách thân phấn tới những dũng sĩ của bộ lạc đang quay về, đến lúc ánh đạo của cao tù lé lên, chém chết người vừa cười, vết máu tung toé khắp mặt đất. Bọn họ không khỏi ngẩn người rồi lập tức nhìn rõ gương mặt của các dũng sĩ bộ lạc da vàng, tóc đen, mắt đen, hoàn toàn khác với diện mạo của người độc quyết. Cũng không biết ai là người đầu tiên hét lên câu, à, là người đại hoa. Vô số người độc quyết hấp tấp dừng bước, nhìn mũi đau đẫm máu của đám cúp đại hoa, bọn họ dường như sợ đến hóa đá, trong mắt lập tức tràn đầy nỗi sợ hãi chưa từng có, Không một ai nghĩ được những kẻ đại hoa hung hãn lại có thể đánh vào Thảo Nguyên, mà lại giống như kiểu mà người đột quyết thường hay làm, đốt lên ngọn lửa chiến tranh ở Thảo Nguyên nơi hậu phương, mà người đột quyết cho rằng chắc như vàng rộng Sự sai biệt quá lớn khiến tất cả người đột quyết sửng sờ quên cả việc đào tẩu. Hai mắt hồ bất quy đỏ ngầu, hung mảnh như một con sói hoang nơi Thảo Nguyên, cùng với cao tù, Tùng trôi phóng ngựa xong lên phía trước đội ngũ Y vùng tay xuống đau đánh xoẹt một tiếng máu phủng thành vòi. Đầu của một tên độc quyết trâu xồm bay lên, trôi bồm bọc trên cỏ. Hai mắt tên độc quyết đó mở trừng trừng. Đến chết vẫn không tin được là người đại hoa đã thật sự đánh đến đây. Trong màn mưa máu mù trời, những người độc quyết mới tỉnh ngủ. Trong sự kinh khủng, vô số người độc quyết nát mặt sợ hãi cất cân chạy trở về... Từ xa xa nhìn lại giống như sủi cảo trong nồi nước sôi. Những người đột quyết mù quán và bất lực trong phút chốc trở thành bia sóng cho đám kỵ binh đại hoa. Nhớ đến khúc nhục đồng bào thảm tử dưới vó ngựa của người đột quyết trước đây. Những lão già lập cập phụ nữ gầy yếu, những đứa trẻ không chút sức lực. Từng người, từng người ngã xuống vũng máu, ánh mắt tuyệt vọng và bất lực hiện lên trước mắt họ. Năm tướng sĩ đại hoa phúc chốc mắt đỏ ngầu như máu, hung tính trong người bọn họ bộc phát, vẽ mặt lạnh lùng, từ từ kéo cung, nhìn mũi tên xoay tích bắn đi, xuyên qua ngực những tên độc quyết to lớn, lắng nghe tiếng sưng ngực của bọn họ vỡ nát, trong máu tươi thấm đẫm, dường như tất cả những nỗi phiền muộn đều đã trút sạch. Những người độc quyết đã tỉnh lại, cuối cùng bắt đầu chống lại. Vài ngàn tên độc quyết to lớn còn lô lại trong liều trại như mới tỉnh giấc, nhảy lên lưng ngựa, gào thét xong về phía kỵ binh Đại Hoa, nhưng bọn chúng gấp gấp không hề có sự chuẩn bị, ngay cả công tên cũng không kịp đem theo. Vừa cầm đao đã xong tới, thì sao có thể là đối thủ của những kỵ sĩ Đại Hoa sớm đã có chuẩn bị? Mấy ngàn đại binh đại hoa xông lên ở phía trước, chỉ còn cách dãy lều trại nhấp nhô cổ bộ lạc Đạt Lang trác dài, trăm trượng, lạnh lẽo nhìn hơn ngàn người hầu trang bị không hoàn chỉnh xông tới, đợi đến lúc bọn chúng cách vừa đủ, khóe miệng cao tu nhếch lên một nụ cười lạnh tàn khốc, giãy tay, liên hoàng nỏ, vung bắn, đám kỵ sĩ đại hoa trên lưng ngựa nổ cứng trong tay cùng lúc bắn ra, Tên bay dài đặc giống như đám ông không biên giới. Cả phiến thả nguyên trước mặt trong chốt mắt đánh giết đã thành một vùng địa ngục thê lương. Vô số người đột quyết trú thảm rơi từ trên lưng ngựa xuống. Chốt mắt đã bị đồng bạn từ phía sau đạp thành thịt băm. Sau ba lượt tên mấy ngàn người đột quyết chỉ còn võng vẹn không đến nữa. Năm 600 tên đột quyết té xuống cỏ trước mặt. Đại đa số đã thành vong hồn dưới tên. Còn ít tên là bị thương nhưng toàn thân ghim đầy tên đang hấp hối. Máu tươi của đồng bạn nhộm hồng hai mắt của hồ nhân, hung tính của người độc quyết đã thể hiện hết vào lúc này. Bọn chúng gào trú, tổ chức lại thành thế công kiên cường bất khuất bước qua sát của đồng bạn thậm chí giày xéo lên ngực những người đồng bạn đang trên rỉ, sông tới như gió. Người Đạo Quuyết và người Đại Hoa quả thật khác nhau quá xa, Lâm Bản Vinh nhìn mà lắc đầu thở dài, giây xéo đồng bạn đang tử thương, cái chuyện thủ tốc tương tàn, bất cứ quân nhân Đại Hoa chính trực nào cũng đều không thể làm được, không chỉ là như thế mà đối với tất cả Tương Sĩ Đại Hoa mà nói, bảo tồn di hài của chiến hữu cũng quan trọng như bảo hộ mạng sống của chính bản thân, như niềm tin của người Đạo là hoàn toàn tương phản. Bọn họ chỉ tôn trọng kẻ mạnh để thụ thắng. Tinh mạng của bất cứ người nào cũng đều có thể hy sinh, cho dù đó là chiến hữu đã từng sống chết có nhau. tính người và tính thú đúng vào phút này đã thể hiện một cách sinh động. Nhìn 500 tên độc quyết còn lại đang ào tới. Nhìn thanh đao nhóm đầy máu trong tay hồ bớt quy chỉ về phía trước. Máu tươi của người hồ chảy theo đao trỏ xuống tóc tóc. Lâm vãng vinh cười hô hố bảo. Hết, tới hay lắm các chàng trai, hãy cho đám đột quyết cũng thưởng thức cái tư vị thống khẩu đó đi, giết theo ta. Hắn và cao tù hai người xông lên đầu tiên nhất. Năm ngàn kỷ binh tên nhuệ theo sát, theo sao gạo lên giận dữ. Tiếng vó ngựa trung chuyển đất trời khiến cả thảo nguyên to lớn lúc này cũng trở nên ồn ào huyên náo. Trong tráng chiều dần xuống, hai đoàn người ngựa đánh nhau quấn thành một khối, không ngừng nổ lên tiếng gào trú ghê trợn phá tan bầu trời của Thảo Nguyên bay về phía xa xa dưới dấu đỏ bập nhiễm khắp cỏ xanh thành những bông hoa máu trận này Lâm V vẫnn cố ý lạc ở phía sau định cái thế giới khác lạ này Tuy chưa tới một năm nhưng nhìn thấy lão cao và lão hồ dẫn 5.000 tướng sĩ chém giết như soói lan hai mắt đỏ ngầu và gương mặt kích động sau đó ẩn giấu quá nhiều bi ai và nặng nề Lâm Vản Vinh hiểu rõ tâm tình của bọn họ Trần này phải thuộc về bọn họ, thuộc về những đồng bào chịu khổ đến gần chết. Hắn thở dài một tiếng bước lên xe, nhưng lại gặp ngay đôi mắt đỏ ngầu của thiếu nữ Đột Tuyết, lệ lăn lăn cuộn hận sâu sắc và sự bi ai bất lực. Đau lắm, đúng không? Lấy tay rút miếng vải rách trong miệng Ngọc già Lâm Vãn Vân không ngẩng mắt lên lạnh nhạt nói, Ngọc cắn nát đôi môi, từng tia từng tia máu chảy xuống như con sói cái gầm lên. Đám giết người đại qua dạng ác, người giết ta đi. Giết người không cần phải thế, đạo lý cũng chẳng cần ta phải nói lần thứ hai. Lâm vẫn Vinh phải phải tai không để ý, ông Dung nói. Nghĩ đến người độc quyết các người lúc dơ đau chém giết đồng bào của ta đi, chỉ cần người còn sống, người mới có thể cảm thụ nỗi đau khắc cốt. Ngọc già tiểu thư, ta nghĩ cô từ từ sẽ hiểu được đạo lý này. Ngọc Dạ từ từ nhắm mắt, hai giọt lệ trong suốt từ khóe mắt đẹp đẽ chần chừ một lúc rồi cuối cùng cũng rơi xuống. Máu của đồng bào ta khắp mặt đất, vì sao? Vì sao lại như thế? Nàng lẩm bẩm giọng lặng lẽ có nỗi đau khổ không nói nên lời. Người đại khái chỉ là thấy quá nhiều máu tươi của đồng bào Đại Hoa ta thôi." Lâm Bẫn Vinh cười lạnh tiếp, "Ta muốn hiểu rõ vấn đề, đơn giản đi mà hỏi khả hẳn bị dạ tôn quý của các người ấy." Từ lúc hắn phát động chiến tranh, hắn đã là một đau phủ. Tất cả những thứ này chính là cái giá mà người đột quyết của các ngươi phải trả. Ánh mắt ngọc già lạnh lẽo. Sự suy nghĩ của khả hãn bì già, đám người đại qua, các người thân ở nơi giàu có vĩnh viễn không thể nào hiểu được. Người đột quyết chúng ta đời đời kiếp kiếp bông ba chăn thả ở cái thảo nguyên bằng cùng này. Cuộc sống nơi gió lạnh mưa hàng không phải bản thân trải qua, ngươi làm sao có thể cảm thụ được. Ngọc già không thể hiểu được, vì sao ở cái đất giàu có như thiên đường lại chỉ có đám tham lam trứng mở các người, đám người đại qua không có chí tiến thủ lại có thể hưởng một mình, vì sao người trong tộc của ta cần cầu dũng cảm, lại chỉ có thể ở trong liều giải, cả đời trên lưng ngựa. Qua lão công đại nhân, ngươi được xưng là người thông minh nhất đại qua Ngọc già chỉ muốn hỏi một câu, ông trời an bài như thế, công bình sao? Cả hẳn Đậu Quuyết một lòng muốn dẫn người trong tộc tìm đến cuộc sống giàu có xung túc hơn, chẳng lẽ đó cũng là sai sao? Ngôn từ của thiếu nữ Đậu Quuyết bén, ánh mắt đầy nhiệt lệ, nhưng lại trừng mắt nhìn hắn một cách ngoan cường, dường như đang tìm kiếm một đáp án. Đứng ở góc độ của thời đại này thì cách nghĩ của Ngọc gia đích xác khác người. Nàng ta thừa nhận sự giàu có của đại hoa cũng mong ước được người độc quyết có một ngày cũng được trải qua cuộc sống giàu có, an ổn như thế. Chỉ riêng điều đó đã không tệ, chỉ là người càng thông minh càng dễ rơi vào cực đoan. Có thể là mờ thấy cái bóng cực đoan đó trên người nàng thiếu nữ độc quyết này. Lâm Vãng Vinh lắc lắc đầu cười lớn. <cười> Cái thế giới này từ trước tới nay giống không có công bình, thượng thiên ban cho người sở trường chắc chắn cũng sẽ ban cho người sở đoạn, cũng giống như người độc quyết các cười, gián người cao to, ngựa cũng lớn, sức rất mạnh, mà thể hình của người đại qua chúng ta lại khá nhỏ yếu, đánh trận thì đám người các người chiếm hết cả ô thế, ngọc già tiểu thư, cô nói đó gọi là công bình sao? Nguyệt Nga Nhi nghĩ một thói vẫn không trả lời vấn đề của hắn. Đám người đột quyết các người đất đai nghèo nàng, như thể cách người trong tộc người lại khỏe mạnh cường tráng, không bị người khác trà đạp. Thượng thiện ban cho các người có sở trường, có sở đoạn, người lại lúc nào cũng thích đem cái chỗ yếu đi so sánh với chỗ mạnh của người khác, còn chỗ lợi của mình thì bỏ qua không đề cập đến. Ngọc già tiểu thư, trên thế giới này sự thật có chuyện dễ dàng chiếm hết điều lợi sao? Ánh mắt của Lâm Vãng Vinh hừng hật nhìn chầm chầm vào gương mặt của nàng ta. Ngọc Giàng ngỡn người lát sau mới cắn răng nói Nếu mà chiếu theo lời ngươi Thì người trong tộc của ta sinh ra Đã phải chịu khống trên thảo nguyên này Chịu gió lạnh mưa hàng Bệnh tật trét mướt sao Đó là tầm nhìn của ngươi ngắn Lâm Vẫn Vinh nổi giận Ngươi cho rằng cái thảo nguyên này bằng cùng khống khổ sao Sai rồi, sai hoàn toàn Thảo nguyên A Lập thiện rộng lớn này Chất chứa vô số bảo tàng Cả ngàn năm sau nó sẽ trở thành đất vàng đất ngọc Mà vô số người tranh đọt Ở phía bắc của thảo nguyên A Lạp Thiện còn có một đất nước to lớn đứng sừng sẵn, nô lớn tới mức người không thể tưởng tượng được. Nước nào? Người làm sao biết được? Nguyệt Nga Nhi nhìn hắn một cái đầy vẻ nghi hoặc Lâm Vãn Vinh ngẩn người nổi giận nói. Lời ta nói người không được phép ngắt lời. Ta thông minh, ta dùng đầu óc suy ra, không có được sao? Ngọc già liếc hắn một cái, chu mỏ lên nghiêng đầu đi, hầm hừ một tiếng. Không sai, đại hoa chúng ta giàu có, nhưng mà có những chuyện không phải cứ giàu có là có thể giải quyết được, cũng giống như người học tập chữ viết đại hoa, y thuật, nghệ thuật, những thứ đó có liên quan gì đến giàu có, đó là sự tích trước cơ bản cả ngàn năm của một dân tộc là kích tên trí tuệ của một dân tộc, có sống ở đâu cũng không có một chút quan hệ gì, muốn để cho người trong tộc của người có được những ngày tốt đẹp hơn, không phải là thông qua xâm lược, chiếm tài nguyên của người khác mà làm được. Điều đó phải dựa vào trí tuệ, sự cần cầu bằng đôi tay mà sáng tạo nên. Các người có thể trao đổi thư từ, giao thương, thông hôn, học tập kỹ thuật, tiên tiến của các nước láng giềng như dệt giải, luyện kim, chăn thả, khai khoáng, du lịch. Các người có điều kiện thiên nhiên có rất nhiều thủ đoạn có thể làm giàu. Vì sao cứ nhất định phải ép mình vào không gian sống của một dân tộc khác mới sống được. Ta nói cho người biết bất cứ dân tộc nào mà dựa trên sự xâm lược người khác để làm giàu đều không lâu dài. Ta nói mấy thứ này, người nghe có thủng không vậy? Hắn nói giọng dạc hùng hồn giống như diễn giải phát biểu vậy. Nước biến văn tung tué khắp mặt đất mỗi cả miệng. Ngọc già nghe xong trầm ngâm cả nửa ngày cuối cùng cũng mới thốt lên. Người nói nghe hay quá, mấy cái dịch giải luyện kim đều là báo vật của đại hoa các người. Người sẽ vô tư truyền thủ cho chúng ta sao? mắt cười. Nhìn thấy cái thái độ hờ hững của nàng ta, lâm vãng binh phát cáo. Người chưa thử qua sao biết làm không được. Chỉ cần người chịu bỏ ra một cái giá lớn nhất định, trên thế giới này sẽ chẳng có những thứ gì không thể làm được cả. Ngọc già rõ ràng là hiểu lầm ý hắn không khỏi hồng hai má giận nói. Ngươi đừng hồng, đầu xói lan không ác, dĩ nhiễn không thể vũ nhục con gái của Thảo Nguyên. Ê, thôi thôi, đừng quá niệm một câu chú ngữ đột quyết của người nữa. Làm vãn vinh nghe đến sẵn tóc gáy lẹ tai phải vẫy. người vốn chẳng phải là khả hãng độc quyết, ta nói mấy chuyện này với ngươi làm gì, đàn khảy tay trâu. Ngọc già tức đến xanh mặt lạnh lùng nói, đúng, trâu gãy đàn. Đằng kỳ quá ta, con nhỏ này mà cũng biết dùng thành ngữ một cách sinh động như thế, làm vãng vinh khoái trá cười ha hả, gương mặt của Ngọc già hơi hồng, phẫn nộ liếc hắn một cái. Đầu giết người mặt dày, tay của người dính đầy máu tươi của người trong tộc ta, bây giờ còn nói những chuyện đó để làm gì? Đúng à, nếu không phải là nàng ta đề cập đến Ta suýt chút nữa quên mất Bây giờ đang lúc đánh nhau Ta với con nhỏ quỷ này lãm nhảm mấy cái đó để làm khỉ gì Quả thật là không đúng với đám quỷ để à Làm giảng vinh ngầm xấu hổ Giọng cổ hồ bất quy từ xa vọng lại Bậm tướng quân, chiến sự đã kết thúc rồi Tướng sĩ bên ta chết trận 118 người Bị thương 30 người Đám nam trưởng thành của bộ tộc Đạt Lan Trác Đột quyết toàn bộ bị giết Bây giờ chỉ còn lại 3.000 ngàn đàn bà trẻ con Xử lý như thế nào Mong tướng quân ra chỉ thị Giờ nghe hồ bất quy báo Ngọc già lập tức sắc mặt trắng bệnh Vội vàng liếc Lâm Vãng Vinh như muốn nói chuyện gì Móc máy đôi môi cả nửa ngày Nhưng dường như không mở miệng được Lâm Vãng Vinh ừ một tiếng Đang muốn bước xuống xe Nguyệt Nga Nhi đột nhiên nói Qua lão công đại nhân Lâm Vãng Vinh ngẩn đầu nhìn nàng một cái sắc mặt Ngọc già trắng bệnh yếu ớt nói Mấy người đó đều là đàn bà và con nít Ngươi có thể... Lâm Vãng Vinh nhiếu mài hừ một tiếng Vẻ mặt ngọc già méo sạch Thân hình rung rung lệ đoanh trọng Nổi giận gào lên Người đột quyết chúng ta tuyệt đối không cúi đầu Sẽ có một ngày Những gì ngươi đã làm Ta sẽ trả lại trăm lần Cơn tức giận của nàng ta còn chưa trút xong Tên thổ phỉ mặt đen đã nhảy xuống xe rồi Chỉ còn lại bước màn trung trinh nhẹ nhẹ Giọng nói yêu kiều vẫn không ngừng văng vọng trong xe. Nghĩ đến thủ đoạn có tên thủ phỉ này, Ngọc già không khỏi trùng mình ấn lạnh. Dù số gương mặt đàn bà trẻ con hẹn lên trước mắt nàng ta, nàng dường như đã thấy máu văng khắp nơi trước lưỡi đau. Cao đại ca, hồ đại ca, làm tốt lắm. Vừa lúc nhảy xuống xe thấy hồ bất quy và cao tù đứng ở một bên chờ. Đau khỏi võ vẫn còn vương máu. Lầm vãng vinh không kèm được vỗ nhẹ lên vai hai người, dạ tán thưởng. Với vô số thương vong nhỏ như vậy tiêu diệt cả một bộ lạc người hồ, điều này không thể không nói là một kỳ tích. Hà, trận này đánh quá nhẹ nhàng. Nếu sau này, ngày nào cũng được một trận như thế thì thật là sẵn khoái. Lão cao cười hi hi nói rồi xuống giọng quỷ quái nói. Thật ra đã bắt được khá nhiều trắng đinh đột quyết, Nhưng mà bọn họ rất may mắn tìm thấy cơ hội để bỏ trốn, lại rất không may lao vào liên hoàng nổ của chúng ta. Mấy cái thủ đoạn nho nhỏ lão Cao Lạm Lâm Vãn Vân cũng làm biến không quản cười cười rồi thôi. Mấy ngàn liều bạc bốc cháy hừng hực, lửa đen sì cực lớn che khuất cả chân trời. 5000 chiến sĩ cưỡi trên lưng ngựa giơ cao đuốc chiếu sáng cả Đạt Lan Trác như ban ngày. Cái ký thấy đó quả thật giống y như đám thẩu phỉ giết người cốt của trên thảo nguyên. Bọn họ vây tầng tầng lớp lớp, ánh mắt lạnh lẽo âm u nhìn chầm chầm đám người bị vây ở giữa. Đám người bị vây lúc nhúc có khoảng ba bốn đều là đàn bà và trẻ con độc quyết. lớn nhất cũng chưa đến 10 tuổi, nhỏ nhất vẫn còn nằm trong nôi. Đám con nít biếu chặt bên người mẹ, trong mắt toát lên nhiều dạng phức tạp, hoặc sợ hãi, hoặc cù hận thậm chí giày đứa còn dương cây cung bé bé, tuy không có tí khả năng sát thương, nhưng tên nỏ lại chỉ thẳng vào Kỵ binh Đại Hoa. Đám đàn bà quyết lại ôm chặt con mình trong lòng, đưa mắt nhìn đau thương lạnh lẽo của binh sĩ Đại Hoa, trong mắt lên những tia bi quan tuyệt vọng. Lâm Vãng Vân đi thẳng một con đường, nhìn những thân hình còn nhỏ dại và những ánh mắt cô hận từ trong con mắt màu lam, đầu óc của hắn dựng đứng. Bao nhiêu người, toàn đàn bà trẻ con, xử lý làm sao đây? Hắn nhiếu mày thở dài nói. Hai vị đại ca, hai người coi nên làm sao đây? Cao tù nghiến trăng hung ác quơ tay Người độc quyết đánh hạ thành trị đại hoa, đối với đồng bào ta không quản là nam nữ lão ấu, từ trước đến nay đều không lưu tình, đều đồ sát toàn thành. Nên cái gọi là gậy ông đập lưng ông, bọn họ đối đãi với chúng ta thế nào? Chúng ta cứ đối đải với bọn họ như thế. Hồ Bất Quy rõ ràng cũng đang do dự cuối cùng ôm quyền nhỏ giọng. Tất cả đều nghe theo sự xử trí của tướng quân. Cái vấn đề nóng phỏng tai như thế quả thật là một phiền tối, mà từ trước đến nay hắn chưa từng gặp. Phải xử lý như thế nào quả thật khiến Lâm vẫn vinh khó xử. Nhìn những ngọn đốt cháy rừng rực, ánh mắt cụ hận của đàn bà con nít đột quyết, ánh mắt chờ đợi của tướng sĩ Đại Hoa hắn từ từ mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng. Cao Tù và Hồ Bất Quy cũng đều hiểu chỗ khó xử của hắn, nhìn hắn nhếu mài đều không dám ho hé. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua, ngọn lửa trừng trực đốt cháy liều bạc, làm hồng gương mặt của mỗi người. Vô số đàn bà con nít lạnh lùng nhìn tên đại hoa mặt đen đang nắm vận mệnh của bọn họ trầm lặng không nói. Lâm Vãn Vinh đầu ngột dừng bước, thở dài một tiếng, nhìn hai người cao hộ mấy lượt. Hồ Bất Quy vội hỏi. Tăng Quân người quyết định rồi ạ." Lâm Vấn Vinh không trả lời đột ngột nhảy lên một nơi cao sắc mặt đen như than hung ác gào lên: "Tất cả các ngươi đồ quyết, các ngươi nhìn gương mặt của ta đây, Hồ Bất Vi vội vàng dịch những lời của hắn, quả nhiên ánh mắt của hơn 3000 đàn bà con nít đồng loạt nhìn vào mặt hắn. "Ta là giết chết trưởng phu các ngươi, phụ thân các ngươi, bởi vì bọn họ đã giết thân nhân của ta, đồng bào của ta." Trong đó còn có vô số đàn bà con nít giống như các ngươi. Các ngươi có thể không tin bởi vì khả hãn của các ngươi sẽ nói tất cả đều là giả. Nhưng hắn trước nay chưa từng dám thầy trước thần thảo nguyên. Lời này ta chỉ nói một lần, sẽ không lặp lại lần nữa. Tên độc quyết của ta là Tam các Thị qua Lão Công. Các ngươi nhớ lấy gương mặt ta, có quán có cụ, cứ tới kiếm ta. Nếu ta sợ các ngươi, chính ta là ông nội các ngươi. Bộ dặn gầm thét như sói gào, hung ác, ngay cả con nít đang gào khóc đòi bú trong lòng mẹ cũng sợ đến mất ngừng khóc. Ánh mắt của tất cả các người độc quyết đều tập trung lên người hắn, có sợ hãi nhưng phần lớn là cụ hận Hắn trầm giọng lấy hơi ánh mắt quét qua tất cả người độc quyết, đưa tay vào trong ngực, từ từ lấy ra một thứ, dự lên trước mặt người độc quyết. Chiêu theo những gì mà người độc quyết các người đã làm, vì tình dạy lý. Ta và huynh đệ của ta đều không buông tha các ngươi nhưng mà đại hoa của chúng ta có một câu của người xưa, trên trời có đức hiếu sinh. Ngay cả người xưa cũng nói như thế, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội để thượng thiên đến quyết định vận mạnh của các ngươi Đám người đột quyết hoàn toàn im lặng, tướng sĩ đại hoa cũng nhìn trừng trừng vào chủ xối của mình, không biết ông ta muốn quyết định vận mệnh của những người hộ này như thế nào. Lâm Ván Vinh hắt một tiếng nói giọng lành lạnh. Đại hoa của chúng ta có một phương pháp lựa chọn công bình nhất trước nay là gieo đồng xu Đây là đồng su trong tay ta. Lúc trước xuống mặt đất, nếu là mặt chính thì các ngươi có thể tự nhiên rời đi. Nếu là mặt trái thì mạng của các ngươi lù lại đây để nợ máu cho đồng bào ta. Xin quan thế âm vào thằng Thảo Nguyên làm chứng cho chúng ta. Mở! Hắn đột nhiên nghiến răng đồng su trong tay vụt một tiếng bay lên trời. Lộn vài vòng rồi rơi xuống mặt cỏ không một tiếng vang.